đêm hôm ấy mưa tỏ gió lớn chính tay của bà ta đã đào mộ con bé lên cắt lấy đầu mang đi còn xác thì thả trôi sông để bắt đầu hành trình luyện tà thuật ở tuấn nghe tới đó thì bồn dồn tay chân bởi mấy năm trước dân làng ông đang từng v u t được một xác phụ nữ cái giác không mặc quần áo mà bị cắt cột đầu thậm chí các ngón tay đều bị rách nát cá đã rỉa lòi cả, cả xưng ơ trắng họ báo chính quyền nhưng bên công an không xác minh được thân nhân cô gái cho nên t r ồ n cất tại nghĩ trang của thôn cầu mão tức giận thật không ngờ bà ta lại tàn ác như vậy vì cứu con mình mà ra tay sát hại con của người khác tại sao ông trời không đánh chết kẻ tàn ác đó đi mà lại cướp đi tính mạng của mẹ con bé chứ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 khi cái đầu người đó không được chôn trong sàn nhà cô ta t h ầ thìn liền hoang mang nó không được chôn trong nhà vậy giờ đầu cô ta đang ở đâu con rắn đi tới trung cung nhà dậm chân xuống đất đây nó ở đây nó đó nó ở dưới này các n g ư ờ i biết tại sao lại ở đây không tám mươi mốt ngày đầu khi mở luyện thì cô ta phải để nó bên cạnh mình sau khi luyện xong bỏ đưa mắt vào hộp sọ thì có thể t r ô n ở nơi nào cô ta có mặt một tuần một lần là đủ mà nơi nào an toàn nhất chứ chính là ở nhà con bé mẹ nó ngày ngày đi đi lại lại trên cái đầu con mình mà không biết ai nấy nghe vậy thì đều d ù n g b ì n h khiếp sợ bởi sự tàn ác của bà phấn cổ mão thốt lên thật không ngờ một người đàn bà v ề ngoài hiền lành h o à i nhã lại làm ra cái chuyện thất đức tán tận lương tâm đến như vậy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 Bà làng, ta đặt xuất tức hai đã chờ sẵn đặt cầm làng, chỉ chờ cho hai người xuất hiện người sẵn lập ông cứu. Khi họ vừa mới tới vừa bờ s ô muốn cứu người, tuấn h cho nên ra bất tỉnh. Ta đã ăn một phần linh hồn của họ, còn lại để dành cho ì bị bất bà trúng ta Ta một nên làn ăn còn độc đã để của của ta lại l giảm y tay, ệ n binh. Có âm binh trong nhà khiến binh người Ông âm âm âm mới bà sai giết thể Có có được. ta t để ở u nghe đến đó thì tức giận lắm ông tức đến nỗi nôn ra cả máu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 cũng may là chúng nó đều chết giờ trùng ta bởi vậy mà thành công đưa thần trùng thần nanh màu đỏ xuất hiện cái đó ý à các n g ư ờ i đều khó lòng mà thoát khỏi kiếp nạn này khi con thần trùng tiếp bắt b o g con thần trùng này kể cũng rất được việc nó làm cho các ngươi bị xoay vòng vòng còn bọn ta thì ung dung lợi dụng thần trùng bắt người để nuôi t ì n h phách bảo thai thế thì bấy giờ chợt nhớ đến cái lần giao đấu với con vong nhầm vào tím thanh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 vốn dĩ chuyện thuận lợi tất cả nàng này sẽ nhiễm mắt trùng rồi lần lượt từng người sẽ thành bữa ăn cho chúng ta nhưng cuối cùng gặp sự cố khi các người được chỉ điểm cách chống mắt trùng đã vậy lão trưởng thôn lại còn đi mời thêm pháp sư đến làng trừ ma bất đắc dĩ ta phải dùng lệnh bài năm xưa ăn cắp được để thiên lôi đánh trúng bọn họ nhưng các người có biết tại sao thiên lôi đánh trúng đó không là do à ta đã xé lá bùa rán trên cười nhà bọn họ đi rồi đánh dấu bằng lệnh bài gọi xét tới mới làm cho lão t h i ề n đồi đánh trúng nhà họ mà bởi do lỗi của thiên lôi làm chết người cho nên lão thầy t h i ề n kia mới mời được quan thánh tới đưa linh hồn họ lên để l à m thiên binh đấy c á n gián tinh nói đến đây thì khuôn mặt h ầ m h ầ m tức giận nó chỉ tay về phía mọi người rồi gầm lên trong hầm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 rồi còn tốt bụng cho gói trẻ nhài cứng bởi vì gói trẻ nhài ấy suýt nữa cụ m á u mất mạng bà ta quả thật là đáng sợ nghe đến đây thầy thìn đ i ệ n thắc mắc trẻ nhài rõ ràng hoàn toàn là bình thường vậy nhưng tại sao khi pha với nước thầy lại mang theo chứng khí hại người được chứ người đã làm gì với nó cái đó là ma hương là ma hương nó chỉ xuất hiện khi trẻ nhài gặp nước nóng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 nhưng do các người luyện pháp ma hương lại rất kỹ cho nên mới bị chứng ký châm nhập hiểu cả rồi chứ theo lời kể của con rắn tinh hóa ra bà phấn đã luyện ma hương để h ồ n g độc chết những người từng học pháp để tiêu diệt cụ mão đ ẫ n thầy thìn tuy cụ mão bị sư ý trúng ma hương của nó nhưng do thầy thìn cảnh giác cho nên đã thoát nạn cụ mão nhanh chóng bị con vong nhập vào rồi bỏ chạy h ồ n g điệu hồ đi sơn tách bọn họ ra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 mục đích chính là để thầy thìn thử thuốc rồi bị tổn hại nhãn thần việc cô diên chạy trốn hay không thì hôm ấy cũng không gặp nguy hiểm Do cô ta đang mang thai bà ta không xuống tay với người mang thai thầy thìn bấy giờ không dám tin vào đôi tai của mình ông đến hét lên hóa ra là như vậy hóa ra là vì muốn hủy hoại nhãn thần của ta mà các người đang d i à y công sắp xếp như vậy vậy nên các người đã thuận lợi che được nhãn thần của ta nên mới dễ dàng hóa thành người để lừa tất cả mọi người thằng vì bấy giờ sừng nhớ tới dao thất tình bát quái nó giận run người rồi q u á t lớn con rắn tình chết tiệt kia là mày dám biến thành thầy minh tâm tới lừa tao để lấy dao thất tình bát quái trận con rắn bắt giác lẹ cái lưỡi dài thẳng ra thụt vào liên tục nhìn vô cùng man d ợ mà nói ngu ngốc chỉ là vì các người quá nồn nóng gặp được người tu tiên cho nên ta mới thử ra t n y một chút vậy mà tụi mày còn bị lượt sạch sẽ ta ẩn thân cũng tốt quá phải không tốt đến mức qua mặt được cả hai thầy pháp sau đó ta đã lừa các ngươi đi đào mộ cổ rồi lừa các ngươi chúng vào ma trận ta bày ra tiếp đó lần lượt bắt hết các ngươi đi để từ từ thưởng thức hồn phách sống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 đột nhiên con rắn tình đứng dững lại nó liền n g a ê n h ngang cái đầu lên nghe ngóng cái lưỡi đỏ l ò g kia lại thò ra t h ộ t vào liên tục đỏ nó gầm lên một cách h ù n g dữ hai con mắt liên tục long lên sòng sọc k h ố n k i ế p vậy mà nó lại đánh bại được con rắn tàu n ổ i bao nhiêu năm qua vừa d ấ t lời thì ngôi nhà đã bị chấn động những cánh cửa gỗ từng bị trận bão lũ quét tàn khoa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 mau dùng diêm la lệnh bài đánh cho nó hôn tiêu phách tán đi con rắn tinh nghe thấy diêm la lệnh bài lại chẳng hề sợ nó lại h á c cái mặt lên rồi thách thức dám không nếu ngươi dám dùng diêm la lệnh bài ta sẽ khiến cho cả đời phải hối hận tất cả bị cái vẻ mặt h á c h thức của con rắn tinh k i làm cho thức giận thầy minh tâm nhẹ nhàng lấy ra một cây sáo và bắt đầu thổi thằng phì thấy vậy thì khoái trí chết cụ mày chưa con rắn tình khốn kiếp cây sáo của thầy minh tâm là sáo thần đấy tiếng sáo văng l ê n trầm b n g toàn căn nhà cứ như vậy bị ánh trăng chiếu rọi hiện rõ lên một một trong đêm lớp xương khóa mọi người trong ma i trận của con rắn lập tức bị phá vỡ b â y giờ nó bắt đầu hoảng loạn người là cây thứ gì vậy sao lại phá được trận pháp của ta chỉ dựa vào một cây sáo chứ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 minh an đỡ lấy minh tâm rồi hỏi sao rồi đồ đệ để sư cô đấu với nó sư cô đừng manh động con yêu tinh rắn xoay người vườn cánh tay dài của mình túm lấy minh an nó h à n học nhìn c h ầ m c h ầ m về đôi mắt của cô mà nói hôm nay mày sẽ là kẻ thù của nó mày đánh chết nó cho tao mau lên nó là kẻ thù mày đánh chết nó cho tao đi thề minh tâm lúc này liền hết lên đừng nhìn vào mắt của nó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 tuy nhiên nó vung tay khiến cho minh an ngã qua một bên vứt mấy cái bùa chú của chúng mày đi tao nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng rồi con rắn tình có đối phó hơn về các l o ạ i yêu m a quỷ quái khác nếu bình thường thì khi chúng bùa chú của minh an là đã bị khống chế đằng này nó không hề hấn gì cả thầy minh tâm lấy ra một chiếc lệnh bài đưa lên trên đầu đọc lớn chuyện nhân thất sơn đời thứ bốn mươi sáu minh tâm xác lệnh tổ sư thờ gấn tam thanh hạ cáo thập điện diêm vương chứng đạo tâm ta dẹp yên yêu t à thanh lọc thiên địa lục đinh lục giáp trước trận nghe lệnh hôm nay khai đàn tận sức c h ữ yêu con rắn tinh nghe thấy thầy minh tâm độc lệnh lập tức nhú mày người chính là chuyện nhân của thất sơn minh an lại lập tức đáp đúng vậy chúng ta chính là chuyện nhân thất sơn người nghe t i ế n danh rồi tìm màu màu ngoan ngoãn đưa thầy chịu trói con rắn tinh cười khùng khục mà đáp hóa ra là truyền nhân thất sơn các ngươi dù có qua bao nhiêu đời cũng chẳng thể làm gì nổi ta hơn nữa ta còn cảm tin l ũ c á c ngươi kém cỏi thất sơn hết người dậy hay sao mà chó mèo cũng lôi lên c h u y ề n đạo pháp là làm sao thầy minh tâm nghe vậy thì tức giận đọc lớn án thâu thiên thiên nhất xích án thâu địa địa nhất thốn án thâu càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài thâu n h ị thập bát tú cửu diệu tinh quân l a i ứng hiện càn khôn xích ngô phụng thái thượng lão quân ca giao vận chuyển cấp cấp như luật lệnh đoàn thầy dùng bồi chú chỉ lên diêm la lệnh bài lập tức bồi chú bốc cháy dân tình bấy giờ thất kinh người người làm tại sao n g ư ờ i lại điều khiển được diêm la lệnh bài chứ minh an liền đắc chí nói cho n g ư ờ i biết trước lúc chết để cho n g ư ờ i đức ân hận chết không siêu thoát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 các người chắc chắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm lão thầy già tây tạng này đúng không sắn tinh chỉ vào chiếc quan tài rồi nói tiếp đây đây là quan tài trên lão tổ sư nhà n g ư ờ i đấy lão già tây tạng khốn kiếp đang ở đây Âu tuấn ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài rồi thút lên đây là quan tài ở ngôi mộ cổ bọn chúng đã lấy nó dưới ngôi mộ cổ lên thầy thìn liền thắc mắc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 thì chiếc lưới đã bị xé t o à n rời xuống đất mà nó lại chẳng hề m ả i may thương tổn nó thức dần quắc con mắt đỏ lòm nhìn về minh an rồi đưa con dao lên đâm thẳng vào chiếc quan tài lập tức chiếc quan tài liền phát ra t h ứ c âm thanh đầy đau đớn toàn thân của minh tâm và minh an cũng theo đó vào tổn thương con rắn thấy vậy khoái chí rút con dao lên liên tục đâm xuống một cánh nữa b â y giờ minh an đã thoát cả mồ hôi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 vốn không đủ mạnh để làm đối thủ của ta nếu gộp cả phần tà tâm lại may ra mới có thể ngươi bớt nói nhảm lại đi tại sao ngươi lại giữ thi thể của lão tổ sư con rắn rút lấy rào cắm trên chiếc quan tài ra nói tiếp trong thời gian chờ đợi kịch hay thì ta cho ngươi biết một chút bí mật cũng không sao năm xưa khi mà ta g i lệnh hôm mưa gọi rõ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 ta đã bị chúng quỷ kế của hắn ta nếu mà s o sức lực hắn chẳng thể đánh nổi ta nhưng mà hắn luyện bắn c ủ t r ù n g khiến ta bị trọng thương rồi lợi dụng lúc ta suy yếu đánh thẳng vào hai thai quang khiến cho hồn p h á c h ta tiêu tán may thay lúc đó một kẻ xuất hiện kịp bắt lấy hồn của ta lại lúc mà lão tưởng mình đ a n g nắm chắc phần thắng trong tay thì lại bị chính đồ đệ của mình giết chết hắn đã dùng chính con dao thất tinh bắt quái đâm thẳng vào người ba nhát lão ta đã trần mắt ngược cả lên t i ề n kia muốn muốn bắt hồn vách của lão lại cũng là để luyện âm binh đáng tiếc là lão ta ngoan cố không khuất phục bởi vậy mà chính tay đồ đệ đó đã bỏ hắn vào trong quan tài trói chặt bằng ba mươi sáu sợi phép đem t r ồ n xuống dưới đất khi mà lão ta chưa chết chỉ là bị hấp hối hồn vách còn chưa kịp xuất hiện cho nên hắn dùng dây phép chói linh hồn bên trong ấy rồi chôn sâu xuống đồng đất kẻ đang còn sống bị đem đi chôn quả thực cảm giác cực kỳ thống khổ thầy thìn lúc bấy giờ liền lên tiếng cái kẻ giết thầy ấy chính là a t ú con rắn tinh cười không là hắn thì còn ai nữa đây hắn nói tới trả thù cho con gái của ta thầy lúc này liền nói thật là vô lý ngôi mộ đó đã đừng chôn cất bằng chiếc quan tài quý lại đặt ở nơi có long mạch tốt nếu là người độc ác như hắn thì công lý nào lại chọn như vậy n g ư ờ i nói đúng lắm nhưng mà chưa đủ a tù kia biết nhìn xa hắn ta chôn cất lão tây tạng vào một chiếc quan tài tốt đặt ở vị trí long mạch tốt chẳng qua là còn tính toán khác khi ấy hắn đã luyện thủy linh nhãn hắn đợi chuyện thành công sẽ lấy chiếc quan tài này lên làm phép để điều khiển lão tây tạng làm âm binh cho hắn đáng tiếc là lúc hắn đi rồi lại không thấy quay trở lại lấy quan tài này lên và cứ nằm đó cách hơn trăm năm cho đến khi mà lũ dân làng này đào nó lên cho ta mình an lúc này tức giận nói a tù tên khốn kiếp a tù trước đây chỉ nghe hắn bị ồi hãm hại đồng môn trộm cắp bảo vật lừa thề phản bản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 t ậ t tiến linh hồn của ngươi vào trong bụng của con ta mình tầm bấy giờ một tay bắt ấn m á u đất thấm ra lệnh bài diêm la chỉ thấy cậu ấy quỳ xuống đất đưa lệnh bài lên đầu một tay bắt ấn làm phép thiền lôi nghe lệnh đánh yêu tinh trừ hoạ cho nhân gian đột nhiên từ trên trời một tia sét đánh thẳng xuống ngôi nhà toàn bộ vùng mái nhà nơi con rắn tinh đang đứng bị sập xuống kèm theo đó là một tiếng nổ lớn khiến tất thảy đinh tai nhức óc con rắn tinh do cầm trên tay con dao thất tinh bắt quái cho nên ăn t r ọ n một tia xét của thiên lôi chỉ thấy con dao bị hất văng ra ngoài toàn thân của nó mang theo dòng lửa sáng rực cả cơ thể bị lửa thiêu hắn hoảng hốt toan nhảy xuống dòng sông bên cạnh để dập lửa nhưng bình an đã chặn ngay n g a y cửa c ứ đưa bàn tay lên trời một lá bùa bay lên bốc cháy thì do bất chợt thổi mạnh khiến toàn thân con yêu tinh rắn như là một ngọn đuốc sáng rực cơn yêu tình hét lên một cách đầy đau đớn là để hết sức mình nhảy ra ngoài bờ đê t h ì lại nghe lệnh của minh tâm gọi thiền đồi đánh yêu tinh tờ trên trời m ộ t tia xét thứ hai r ộ i xuống lần này tia xét không bị bất cứ một thứ gì chặn lại nó đánh thẳng lên người của con yêu tinh thợ rác của nó bấy giờ cháy xém đèn như là cục than hầm nó đ ầ hết sức mình nhảy vọt xuống sông dòng nước nghe xèo xèo x ô i sục bởi sức nóng từ cơ thể của con yêu tinh rắn đã chuyển sang lúc mọi người t ư n g chừng như kết thúc thì lập tức nó lại ngon lên bờ toàn thân của nó cháy xém lỗ chỗ nó cười hàng tràng đầy vẻ dĩu cợt đánh nứa đi thiền đồi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 các con đợt ăn rồi hả đói rồi mới tỉnh giấc đúng không về chỗ đi phải ngủ nhiều mới tốt nằm sát xuống đất thì các con mới chịu ngủ yên tôi giết chết hết chúng nó rồi cho con chúng ta ăn con mến bỗng bật cười một nụ cười đầy những đau đớn và thống khổ ai đ ấ y đều đưa mắt nhìn nó cô mão liền ngạc nhiên đã thả bàn mệnh ra tại sao con mến chưa chết có phải nó lại bị chiếm s á t rồi không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 dường như cơn đau làm cho nó không thở nổi nó mỉm cười b à dao xuyên vào bụng này sẽ làm cho ngươi hồn tiêu phếch tán hãy chế tì đ ổ yêu tinh con mến dùng hết sức rút dao đâm thêm một nhát nữa vào bụng của mình quả nhiên con yêu tính cũng bị đau đớn tột cùng nó ngã v ậ n ra quằn quại trên bờ đê không thể nào đứng dậy được nữa mình tầm lập tức giơ chiếc hộp pháp bảo ra thu hồn con yêu tinh rắn vào trong nó ngàn vạn lần không ngờ được rằng tin lôi đánh nó không chết nhưng lại chết dưới tay của một con người con bé nằm dưới vũng máu thằng phi nhào tới ôm lấy cái xác công hồn mà khóc đi nức nở thề minh tâm liền nhắc hãy dùng gương phép của cậu giúp cô bé tụ lại hồn phách đi thằng phi bấy giờ mới nhớ tới chiếc gương nó được cái g ư ơ n g già những nước mắt rơi lãng t r ã hồn của mến bị thu vào trong chiếc gương ngay lập tức nó lúc này liền gào lên tại sao chứ tại sao ông trời lại bất công như vậy rõ ràng là mến không còn lỗi lỗi là tại con yêu tinh và mẹ của mến tại sao chứ thì bình tâm liền đáp mỗi người sống chết đều có số đáng lẽ ra cô ấy đã chết ngay từ lúc còn nhỏ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 mình a n muốn rút con rào ở bụng của mến ra nhưng bị minh tâm ngăn lại sự cô đợi đã việc này không được động tay vào mọi người báo chính quyền tới đi Âu tuấn b â y giờ cũng thoát khỏi ma trận ông liền phân phó mọi người ở lại đây tôi đi báo chính quyền giờ thì người chết vì dao đâm kẻ thì sẽ đánh chết thế này phải báo cáo cho công an tới cờ báo liền đáp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 là thay đ ư a mắt ấy ra ánh nắng đ ề n lập tức bị thối giữa nhanh chóng t h ầ mình tầm bấy giờ đứng ở gần đó dùng chiếc hộp pháp b à o lặng lẽ thu hồn cô gái chết oan ức lấy lại bàn giao về địa phủ chiếc quan tài của ngôi b ộ cổ do không có người nhận đ ư n g dân trong làng đào lên lúc mà nắp quan tài ai nấy đều thất kinh bởi phần thi thể của thầy tây t ạ n g vẫn là không hề bị phân hủy mà thân thầy khô keo lại chính quyền yêu cầu t r ô n cất về vị trí cũ t h ì m ì n h đầm đứng ra làm thủ tục được di rời hài cốt Trên lão tổ sư về thất sơn để mà t r ô n cất và thờ cúng theo phi sau đó thì về nhà đổ bệnh cái miệng của nó méo sạch sang một bên không thể trở lại như cũ là cứ cầm tấm hình chụm với mến mà khóc chư a tú liền quát nó nó chỉ bảo b ố trông con ba ngày để được ở bên mến sau ba ngày nữa cô ấy phải về địa phủ rồi mày còn thương nữa sao xem chút nữa hai mẹ con nhà nó làm cho c ả n lăng này chết đó là con rắn tinh với bẩm v h ấ n gây ra mến vô tội cô ấy đâu biết sự tình như thế nào chứ mày còn bênh nó hả mày nhìn mẹ mày đi bị nó r ụ sang sông nếu không phải là thầy thìn cứu giúp chắc bây giờ trên bàn thờ ăn chuối cả nãi chú tú nói xong t h ì lập tức bỏ đi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 ngay từ trước bác ấy cứ ghét cay ghét đắng cái nhà bảo v ấ n này đúng là có vấn đề đúng rồi bà ta có vấn đề tự nhiên biết cả mấy cái chữ yêu chữ ma treo xưng rồng khắp nơi bắt con mến ở nhà không cho tới chỗ nọ chỗ kia l à còn biết đèn cầu phách không hiểu sao lúc ấy em lại ngu muội không mảy may nghi ngờ với cả con mến t ù y dẫn em đi nhưng nó không giết hại em có khi nào vì nó thương thẳng phi nhà mình cho nên đã nương tay với chúng ta không thương cái xương chẳng còn ở đó mà thương với chả yêu thế ai đầu độc thằng phi sẽ mất mạng ai cho bác tém quả táo để rồi phải rửa ruột tôi nói gì thì nói chứ tôi không thể nào thương cảm cho cái nhà đó được đâu thằng phi nằm trong b u ồ n nghe câu chuyện của bố mẹ nó buồn lòng rười rưởi nó biết gia đình của mến cây bao tội ác không đáng được tha thứ thế nhưng lòng của nó vẫn đau đáu một nỗi niềm khi mà tận mắt nhìn mến dùng dao đâm liên tiếp vào bụng của mình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 sẽ lấy hồn của bà ấy đi ngang qua c ổ m làng em sợ bà ấy giết cô thanh cho nên mới muốn giúp cô ấy thoát khỏi con yêu tinh rắn mà thôi khi ấy em không đủ can đảm để đi báo tin cho mọi người mẹ em phát hiện ra cho nên đã đưa em về rồi đe dọa nếu em nói ra tất cả đều phải chết là mẹ em làm g i a o kèo với yêu tinh bố em phát hiện ra yêu tinh rắn cũng liền bị mẹ em ra tay sát hại bà ấy đã bị điên thật rồi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 sau này anh quên em đi đừng vì em mà đau lòng mến nói đến đó rồi ngưng bật chiếc gương trở lại bình thường thằng p h i chạy đi tìm thầy minh tâm xin thầy giúp đỡ mến nhưng thầy nói linh hồn cô ấy chỉ lưu lại được ba ngày giờ tới hạn cô ấy phải xuống âm phủ t a sẽ gửi sớ t r ì n h xuống đó nhờ khi nào luận tội chỉ phản xong sắp xếp cho cô ấy được đầu thai k i ế p mới tốt hơn vâng ạ con cảm ơn thầy vậy đôi mắt của thầy thì nhà n con thì phải làm thế nào thầy con bị yêu khí của con rắn tinh làm trong mù mắt cuộc đời sau này của thầy sống sao đây xin người giúp thầy con với hả đúng lúc ấy thì cụ mão bước vào nhà thằng vi g i ậ n mình bởi trên cơ thể của cụ bốc lên một thứ mùi hăng hắc rất lạ nó liền khịt mũi rồi hỏi cô ơi cụ vừa đi đâu về mà người cụ có mùi hăng quá vậy thầy minh tâm ơi nhíu mày rồi đưa tay bắt lấy tay cụ mão dùng dao thất tình bắt quái dạch một nốt trên ngón tay của cụ máu xì ra đen xì thầy liền hô lớn chết thật cụ ấy trúng cổ trùng rồi nhanh lên mau mang một chậu nước sạch và ấm lại đây mang thêm cặp muối cho tôi nữa thất thầy nghe tin cụ mão trúng cổ trùng thì bất giác rùng mình mình an vội chạy vào trong nhà nhìn minh tâm đang loay hoay cởi đồ của cụ mão thân thể của cụ gầy gò nhanh chóng đường bày ra khiến cho cụ nhằn nhỏ tức giận chuyện gì vậy chứ sao lại c h ú n g cổ trùng cho được là kẻ nào đã hạ cổ trùng cụ ấy đi đâu mà c h ú n g cổ trùng chứ sư cụ giúp con lấy chu s a đi càng nhiều càng tốt được có ngày đây minh tâm dùng nước ấm lau lên người cho cụ mão toàn thân của cụ rét run lên da bắt đầu xanh lại tím tái chu sa đường đưa đến cho minh tâm thầy lập tức đổ chu sa vào trong chén nước m i n h a n cắt tay c ù n g mình nhỏ ba giọt máu vào trong r ồ i khuấy lên thầy minh tâm bấy giờ dùng mực chu sa hòa máu của minh an ve l ê n cơ thể cụ m á u bút l ồ n g đưa đến đâu thì lập tức cụ vặn vẹo theo đến đó trên cơ thể ngay lập tức xuất hiện một n ố t đỏ nó lập tức bỏ nổi trên da chui ra bên ngoài theo vết cắt ở đầu ngón tay của cụ mão mình an đứng bên cạnh bưng chậu nước muối h ư ớ n g lấy con trùng vừa bị áp ra ngoài cô thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm quá may mà trùng mới chỉ vào cơ thể thôi còn chưa nguy hiểm đến tính mạng phát hiện muộn một chút nữa chỉ e là tính mạng c ô khó lòng giữ được cả nào lại ra tay tàn độc hạ c ô trùng chứ cụ mão sau một hồi rét run lên thì bây giờ cơ thể lại nóng như thiêu như đốt thầy minh tâm dặn ông tuấn nhà có thuốc hạ sốt thì cho cụ ấy uống ngay đi đợi một chút nữa cụ ấy sẽ tỉnh lại quả nhiên một lúc sau cụ mão đã tỉnh táo trở lại thầy minh tâm vội hỏi cụ đã đi đâu làm gì sao cụ lại trúng cổ trùng chứ cụ mão liền ngơ ngác mặc dù cơ thể còn đau đớn nhưng vẫn trả lời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 thầy m ì n h t ầ m lập tức đứng dậy toan gia đình kiểm tra thì chiếc xe ô tô đang chặn ngay ở đầu ngõ người phụ nữ bước xuống xe tức giận lớn tiếng trời đổ chết dẫm kia ông đứng ngay lại cho tôi người trời chính là bà vợ của thầy khuôn mặt của thầy thoáng lên một đi hoảng loạn lẽ ra hôm nay thầy đã rời khỏi làng hạ nếu không phải do cổ máu trúng cổ trùng thì đã không nán lại thầy liền trần trừ mình tôi đang có việc gấp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 ông là đồ không có tình người ông làm mình ăn tới chặn bà mẫn lại rồi bảo được rồi mọi người để cậu ấy đi đi c ậ u đang cần đi cấp cứu người vì đã có kẻ hạ cổ trùng t h ằ o g phi lúc này lên i tiếng giải thích bác mẫn c ậ u m á u trúng cổ trùng thật giờ thầy đang gấp tìm nó nếu mà không thì mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm bà mẫn dường như hiểu được vấn đề bà liền không yêu cầu chồng giải thích mà chỉ ôm mặt khóc thằng phi cũng nhanh chóng muốn đi theo thầy minh tâm nhưng đã bị thầy cản lại tất cả ở lại trong nhà cho an toàn một mình tôi đi l à được rồi thầy cầm con trùng đang quằn quại trong chiếc hộp rồi đi m ã i cho đến khi đến gần cổng đình mới thấy nó ngưng oằn mình thầy vào trong ngôi đình kiểm tra thì ngỡ ngàng thấy một người đang bê bao gạo ra ngoài người đó thấy thầy thìn thìn lên tiếng thầy gà tôi ở bên nhà ông tuấn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 mẹ còn không tin chỉ bảo là chúng đọc chiếc cổ trùng chỉ đã có trong sách mọi người đi hết chỉ còn mẹ con c ủ minh ngồi theo dõi cụ mão cơ thể của cụ đã bớt sốt do t h u c hạ sốt cô liền thêu thào cảm ơn mọi người đã giúp cái thân già này thêm i n h tâm quả thật là rất giỏi ông ấy xứng đáng với ba chữ người tu tiên mà mọi người vẫn gọi bà mẫn nghe thấy vậy chỉ biết đau đáu bởi ông ấy giỏi đến đâu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 m ỗ i lúc sau thầy minh tâm đã trở lại trạng thái lúc đầu thầy liền d i ụ c minh an sư cô chuẩn bị đốt lửa đi chúng ta cần tiêu hủy số lương thực thực phẩm này để đề phòng bất chắc anh thầy lập tức mua hai căn xăng lớn g ố cồi được chuẩn bị sẵn thầy minh tâm và minh an đã bịt khăn che mũi lại rồi vận chuyển lương thực tập kết ra ngoài đình châm lửa đốt lên ngọn lửa bồng lên thiêu đốt lũ trùng trong biển lửa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 máu chồng tìm bơm nhanh hơn thì chồng lại rục rịch tỉnh lại mình an còn kể thêm ngày ấy ông nội trước kỳ mất còn nói cho mọi người biết được rằng bố tôi có một người em trai bị thất lạc ông mong chúng tôi tìm kiếm người chú ấy trở về tín vật nhận ra nhau là da thất tình bắt quái vào hộp pháp bảo có chữ vạn chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu r ồ hỏi nhiều nguồn mà không thấy t ậ t may là vào hơn chục năm trước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 dù không tu luyện đạo pháp nhưng tô chất pháp sư tài ba vẫn nhảy trong cơ thể cậu ấy hiện tại cậu ấy chính là niềm tự hào của thất sơn bà v ẫ n không dám khóc không dám trách móc chồng như trước bà s ợ lỡ như mà không kiềm chế được cảm xúc ông lại bị cổ trùng tấn công bà chỉ giận lẫy rồi hỏi nếu c o n l ạ i như vậy ông chỉ cần nói cho chúng tôi biết ông có lên núi tu luyện hay đi đâu nữa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 thầy ấy còn lén về nhà nhân lúc mà cả hai vắng mặt đều chấn niệm ngôi nhà đó là lý do thầy thìn thắc mắc tại sao nhà lại được chấn niệm chặt chẽ tới mức như vậy dù bác mẫn khăng khăng không hề mời thầy bao giờ thì mình tầm bấy giờ xấu h ổ đáp tại mình không thay khóa cửa cho nên tôi mới vào được nhà cũng là do mẹ muốn chở bố về mẹ lo nếu mà thay khóa mới bố t r ở về đột ngột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 hơn trăm năm b à n lão sư nằm ở đây không biết tin tức gì về thất sơn này t h ế hai con thế này khiến b à n lão sư cũng lấy làm tự hào các con hãy giúp thất sơn phát triển và trường tồn b à lão sư cũng chẳng còn gì để hối tiếc con yêu tình rắn đã chết hồn phách đã được đưa về địa phủ chịu tội nguyện vọng cuối cùng của lão tổ sư cũng đã hoàn thành cờ mão bấy giờ lên tiếng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 đứa con lúc sinh ra lại mang trong mình phần người nhiều hơn do bản thân người mẹ luôn hành thiện tích đức có duy nhất đôi mắt của loài rắn cho nên đã thị lực kém cô gái đó vốn dĩ rất t h i ệ n lành tốt bụng vậy nên nhưng mà lại bị dân làng hạ nghe theo lời s ú i d ụ n g của thầy mo giết hại tên thầy mo ấy vốn muốn chiếm lỡ linh hồn của cô ấy cho nên bày ra mưu kế hèn hạ làm nổ s ầ m gốc miếu thành hoàng để s ú i d ụ n g người dân sát hại tàn độc